Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện rất là dài lòng Dù sao chính là anh ta đồng ý giúp chị Cho nên hiện tại coi như là bạn trai của chị À không đúng Phải là bạn trai giả mới đúng Tiều phù rất dụng tâm cắt lời giải thích Làng tiền tước mặt không nhìn thay đổi của cô Trên mặt không lộ ra vẻ gì Nhưng một cỗ khí chất quý tộc thanh nhã chậm rãi xuất ra Thế thì tại sao anh ta lại nguyện ý giúp chị? Chị đưa anh ta tiền sao? Tiểu linh kéo cô đến bên cạnh, rồi nhẹ giọng nói vào bên tai cô. Chuyện không thể tưởng tượng nổi, nên phải nói cho rõ ràng. Tiền anh ta có gấp chị mấy trăm lần. Em cảm thấy anh ta có thể vì tiền của chị sao? Tiểu vụ lén lén lướt hắn một cái. Thật may là hắn không lộ ra bộ dạng không nhịn được. Em hiểu rồi. Tiểu linh đột nhiên cười như một tiên trộm. Em hiểu ư? Cô cái gì cũng còn chưa nói thì làm sao mà em cái có thể hiểu được. Anh ta đẹp thai như thế, chị còn chẳng phải là bán toàn bộ thân thể mình sao? Tiểu Linh hai tay ôm ngực, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía lăng thiên tước. Em rốt cổ lại đang nói cái gì thế? Tiểu Phù xấu hổ nhăn mày lại, nhanh chóng liếc mắt hướng tới chỗ hắn. Kết quả vừa đúng lúc hắn khẽ cười, đầu khẽ lay động. Trời ạ, hắn nhất định là đã nghe thấy lời của em gái cô rồi. Chị à, đây là chuyện tốt mà Tiểu Linh thấy vị bạn trai già rất xứng đáng với chị gái mình Không phải là như em nghĩ đâu Tiểu Phụ sụp hai vai xuống có một chút vô lực giải thích Tiểu Linh càng xem thì càng cảm thấy chính là như vậy Bảo cô phải giải thích làm sao đây Nên là Tiểu Phụ quyết định sẽ nhảy sang vấn đề khác Dù thế nào đi nữa, anh ta bây giờ là bạn trai già là được rồi Trừ cái đó ra, chuyện gì cũng không có Em không phải nghĩ những thứ ngổn ngang kia đâu. Cô thân trọng giáo phó với em gái, đồng thời khóe mắt nhìn hắn đang nhìn cười. Khóe miệng tuấn lãng, muốn cười lại như cong cười, rất mê người. Chị à, chị biết em đang suy nghĩ cái chuyện gì lung tung lộn xộn sao? Cũng không có gì là khó đoán đâu. Tự nhiên em đã gửi các loại quảng cáo đó cho chị. Sao chị lại không biết trong đầu em muốn cái gì chứ? Tự vô đe thấp âm lượng, vẫn nội tố cáo bên tai em gái. Đột nhiên có một chiếc xe lái vào đình viện. Mở cửa xe đi ra là một người đàn ông ngoại quốc, tóc vàng mắt nâu. Đây là chồng của em. Chép, còn đây là bạn trai của chị em. Tiểu linh ôm tay của người kia bộ mặt ngọt ngào giới thiệu. Anh ấy là Lăng Thiên Tước. Tiểu phù hữu nghị cười một tiếng với em sẻ. Gọi à là Thiên Tước thôi. Lăng Thiên Tước vươn tay, rồi rộng rãi với đối phương nói chuyện. Rất nhanh lại có một chiếc xe lái vào đình viện. Là một nam một nữ đi xa Mặc dù cô sớm biết loại đối diện này Tuyệt đối không tránh được Nhưng không ngờ sẽ đến sớm như thế Cô cùng lăng thiên tước còn chưa kịp lấy lại hơi Lại phải vội vàng đối mặt với hắn ta Lăng thiên tước từ tầm mắt Của chị em cô Lập tức hiểu ra người nào đến Hắn không bỏ qua ánh mắt lo lắng của tiều phù Cảm giác hứng thú Liên hiện lên ở đáy mắt hắn Chào Z Đại Tuấn anh em tốt Người đã đến rồi sao Nụ cười trên gương mặt của chú trẻ có một chút cứng nhắc. Ba cặp người tỉnh đứng ở trên hành lang, lúng túng giới thiệu lẫn nhau. Cảm thấy tự tại chỗ này chỉ có hai người. Annie, bạn gái của Đại Tuấn mang tới và lăng thiên tước. Người trước là bởi vì không chọn chân tướng, còn người sau là vì trời xanh không biết sợ hãi. Mới vừa rồi tôi cùng Đại Tuấn tán ngẫu. Không biết chiếc xe thể thao hạng sang số lượng hạn chế là của người nào. Tôi vừa mới xem qua trên tạp chí hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt rồi đối tượng câu hỏi của Annie chính là năm chính của hôn lễ chỉ là tầm mắt cùng khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt tùy chung vẫn hướng về phía lăng thiên tước đối với Annie mà nói cái vị thần sự yêu việt đang cười yếu ớt rất có lực hút chủ xe chính là lăng tước chú rệ dép công bố giải đáp chính xác ồ xe của anh rất là đẹp đó con người màu xanh dương của Annie lóe sáng Nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Tước Cảm ơn Xe của các bạn cũng rất Đáng yêu Lăng Thiên Tước con người đen lạnh lùng Hướng tới người đàn ông được gọi là Đại Tuấn kia Đây là bình luận duy nhất Hắn có thể dành cho Đại Tuấn Anh thật là tốt quá Ani đôi tay đặt ở trên ngực Bộ mặt cảm kích nói Nghe vậy thì Trang Đại Tuấn mất tự nhiên Tự đầu hạ động xuống Tiểu Linh còn rất không nề tình Bật cười một tiếng khì khì lăng thiên tức nhạy cảm nhận thấy tiểu phủ không được tự nhiên vươn cánh tay rồi nhẹ nhàng đem cô vào trong ngực bảo vệ em có một chút mệt mỏi tiểu phủ giọng điệu than thơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện